Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3135 Sơn Nhạc Kim Ô Đồ Cùng Vạn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Lâm Hiên tính tình là quả cảm kiên nghị đúng vậy Nhưng mà cách này Liên tiếp đà kích muốn nói nửa điểm cũng không quan tâm vậy khẳng định Là gạt người đấy Chỉ là trong nội tâm phiền muộn thì như thế nào đối với giải quyết Nguy cơ trước mắt không có nửa điểm trợ giúp Bây giờ nên làm gì đâu này Lâm Hiên nhếu mày suy tư Nhưng mà tại phiền muộn đồng thời Trong lòng hy vọng lại càng phát ra Chấp nhất chính mình hao tổn tâm cơ Đều không thể luyện hóa cách này Bảo vật loại tình huống này Tuy làm người đau đầu Nhưng theo cái Khác bên cạnh cũng nói rõ rồi Vạn kiếm đồ phẩm cấp không phải chuyện Đùa chỉ sợ còn muốn còn hơn chính mình trước kia dự tính rất nhiều. Phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục đạo lý kia lâm hiên có. Thể trong lòng hiểu rõ. Cho nên hắn phiền muộn tuy có một ít cũng không có nóng vội phát họa. Tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan điểm ấy kiên nhấn lâm hiên. Khẳng định vẫn phải có. Chỉ là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hiên trong lòng là thật không có phổ nhi, sở học của hắn tuy nhiên. Uyên bác, nhưng mà như thế nào luyện hóa pháp bảo bí thuật tại nửa năm. Này thời gian trong cũng đã từng cách thử qua. Hoàn toàn không có có hiệu quả, Lâm Hiên bây giờ là thật sự vô kế khả. Thi rồi. Lâm Hiên nhìn qua lên trước mắt vạn kiếm đồ, Lâm vào trầm mặt suy tư. Ai? Thật lâu. Hắn phát ra thở dài một tiếng. Lâm Hiên nhất thời một lát cũng nghĩ không ra cái gì giải quyết ý. Kiến hay chỉ là tạm thời buông tha cho đãi xuất quan về sau nhiều. Đọc qua thoáng một phát thượng cổ điển tịch Lâm Hiên tin tưởng tổng. Có thể tìm được giải quyết chi đảo địa phương. Nhất thời cầm kiện bảo bối này không có chủ ý. Lâm Hiên cũng không có. Ý định đem dư thừa thời gian tốn hao đi lên. Dù sao còn có rất nhiều. Những chuyện khác cần phải xử lý. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Vốn là ý định thu hồi vạn kiếm đồ. Lại ma xui dù khiến lấy ra mặt. Khác một kiện bảo vật. Cũng là một bộ họa trục tạo hình phong cách cổ xưa. Có một cổ man. Hoang khí tức do hắn mặt ngoài tán phát ra. Sơn nhạc kim ô đồ. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên chính mình cũng không biết vì sao phải xuất. Ra cái này bảo vật, phản phất tối tâm trong có một thanh âm lại để. Cho hắn làm như vậy, nhưng mà quá mức thể nguyên nhân Lâm Hiên mình. Cũng không rõ ràng lắm, vì vậy hắn cũng sẽ không có đa tưởng cái gì. Thuận Lý Thành Trương đem cái này bảo vật đã lấy ra. Đây cũng là một kiện linh bảo. Mặc dù chỉ là hậu thiên chi vật Nhưng quy lực hay vẫn là có chút không Tầm thường Bất quá Lâm Hiên hôm nay đã tiến cấp tới độ kiếp kỳ Cái này sơn nhạt Kim ô đồ tự lộ ra có chút lỗi thời Bên trong tuy nhiên phong ấm có Một ít chân linh chu tước hồn phách Nhưng quy lực với hắn mà nói lại Có vẻ quá yếu Lâm Hiên đối địch Đã thật lâu không sử dụng cái này bảo vật. Đương nhiên thông thiên linh bảo bản thân giá trị không phải chuyện. Đùa cho nên kiện bảo bối này tại lâm hiên xem ra mặc dù có điểm gân. Gà lại cũng không có bỏ qua một mực tùy ý nó đặt ở bên hông dây. Lát chốc lát trong túi. Tục ngữ nói thói quen thành tự nhiên chuyện này hắn vốn là cũng không có để ý. Nhưng mà đang ở vừa mới. Nhưng trong lòng có một điểm. Linh triệu vang lên. Lâm Hiên cũng không biết nguyên nhân là cái gì. Nhưng cứ như vậy ma xui rụt khiến lấy ra sơn nhạc kim ô đồ. Chẳng lẽ cái này hai kiện bảo bối giữa lẫn nhau hồi có liên hệ gì. Một cái ý niệm trong đầu tại Lâm Hiên trong đầu phát lên. Tuy nhiên hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Nhưng thử một lần dù sao. Cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian đấy. Dù sao nửa năm thời gian cũng đã hao phí ở chỗ này. Lâm Hiên tự nhiên. Không thèm để ý nhiều thất bại như vậy. Một lần thử một lần cũng sẽ. Không có nhiều tổn thất lớn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Sơn nhạc kim ô đồ phóng lên trời. Một chút chuyển hướng. tựu lơ lượng. Tài lâm hiên đỉnh đầu chỗ. trầm rãi triển khai. Một bức cực kỳ phong cách cổ xưa bức hòa cuộn. Tròn tùy theo ánh vào tầm mắt. Chỉ thấy một đoàn hồng mang ở đằng kia trên quyển trục hiện hiện bức. Hòa cuộn tròn trong là dễ thấy nhất chính là 12 tòa lớn nhỏ. Không đều tiểu sơn. Nhưng mà cùng bình thường tranh sơn thủy bất đồng. Những này tiểu sơn. Cũng không phải xanh biếc xanh miết, hoàn toàn trái lại cái kia mười. Hai tòa ngọn núi có thể dùng cao ngất cao ngạo để hình dung. Quái thạch đá lởm trởm cắm thẳng vào vân tiêu bên trong ngọn núi mặt. Ngoài đừng nói đóa hoa cây cối, liền một tia cỏ dại cũng không ngược. Lại là rất dễ dàng trông thấy hỏa diếm tại đâu đó thiêu đốt lên. Núi lửa. Không đúng cùng bình thường ấm tượng núi lửa rõ ràng bất đồng. Mà ở sườn núi chỗ có thể trông thấy một ít kỳ quái chim chóc xoay. Quanh lấy. Những cái kia chim chóc hình dạng cực kỳ kỳ lạ cùng thế tục ô nha có. Phần có vài phần chỗ tương tự. Nhưng mà lại có ba chân hơn nữa lông. Vũ nhan sắc chính là tôn quý mà hoa mỹ kim sắc. Thấy như vậy một màn. Này Linh cầm danh tự đã là miêu tả sinh động. Tam túc kim ô. Hắn thần thông cùng Phượng Hoàng so sánh với tuy nhiên rất có không. Bằng nhưng cũng là cực kỳ cường đại đấy. Mặc dù nhiều năm không cần kỳ thật cái này quyển trục bên trong đích. Hình ảnh là cái gì Lâm Hiên há lại sẽ đã quên bất quá giờ phút này. Lại xem xét. Đối lập phía dưới vạn kiếm đồ, Lâm Hiên đã có mới đích. Cảm ngộ. Nói như thế nào đây? Cái này lưỡng bức quyển trục tuy nhiên phẩm cấp khác nhau rất lớn. Họ đồ vật cũng là khác lạ, nhưng mà hết lần này tới lần khác họa. Phong cho người cảm giác nhưng lại giống như đã từng quen biết tự. Phàng phất. Phàng phất xuất phát từ cùng một người chi thủ. Chẳng lẽ nói... Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩn đã có phòng đoán, hắn cơ hồ có thể khẳng. Đỉnh cây này hai hiện bảo vật lẫn nhau tầm đó đại có liên quan rồi. Nhưng cụ thể là cái gì lại không tốt lắm nói Lâm Hiên trong nội tâm. Ngược lại là nhiều hơi có chút hiểu ra có lẽ. Cái này vạn kiếm đồ. Nguyên bản cũng không cách nào luyện hóa đấy, Tại kiếm hộ cung, vật này là phối hợp trận pháp đến sử dụng. Vốn là chính mình cho rằng đây là bởi vì cùng trận pháp đem kết hợp. Có thể làm cho bảo vật này uy lực đại tăng rất nhiều, nhưng hiện tại... Xem ra cách này suy đoán tuy nhiên chưa hẳn có sai, nhưng còn có một. Có thể là kiếm hộ cung lịch đại tu sĩ căn bản cũng không cách nào. Luyện hóa cái này vạn kiếm đồ chỉ có mượn nhờ trận pháp chi lực đến. Đem ra sử dụng cái này bảo vật. Tuy nhiên không dám 100% khẳng định cái này suy đoán. Nhưng thân thể to lớn hẳn là như vậy đúng vậy. Kiếm hộ cung lịch đại tổ sư đều làm không được sự tình chính mình lại. Nên như thế nào? Lâm Hiên cũng không có nhục chí Ánh mắt của hắn rơi hướng phía trước. Hai kiện bảo vật, vạn kiếm đồ, sơn nhạc kim ô đồ, cả hai đến tột cùng. Có như thế nào liên hệ đâu này? Ngoại trừ họa phong tương tự còn có hay không mặt khác vật hữu dụng. Lâm Hiên hiện tại muốn làm chính là nếm thử. Sâu hít sâu, hắn đem toàn thân pháp lực hướng hai kiện bảo vật trong. rót đi vào kế tiếp nên làm như thế nào, Lâm Hiên còn không hiểu được. Bây giờ đang ở mù mịt không manh mối dưới tình huống chỉ có thể là đi. Một bước xem một bước. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại hoàn toàn vượt quá lâm hiên đoán. Trước rồi. Tiếng thanh minh đại tố hay hiện bảo vật vầng sáng phun ra nuốt vào. Sau đó rõ ràng chính mình bay lên rồi. Càng ngày càng gần. Sau đó hướng chính giữa vừa dụng đã bắt đầu rung. Hợp. Lâm Hiên cơ hồ cho là mình nhìn lầm Nhưng rủi rùi mắt đoán gặp cảnh tượng quả nhiên là như vậy Hai kiện Bảo bối ở giữa không trung đã bắt đầu dung hợp quá trình này khó có Thể dùng ngôn ngữ thuyết minh Nhưng là thật sự lưỡng bức phong cách Cổ sư họa trục hợp hai làm một trói mắt linh quang suốt hiện ở Trong tầm mắt Bốn phía thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn vô cùng Không đúng, không chỉ là thiên địa nguyên khí, vốn là nắng giáo sáng. Sủa sắc trời cũng thoáng cách âm u dưới đi, sau đó nổi lên mưa to gió. Lớn trên bầu trời ngân xà cuồng loạn nhảy múa, lôi tiếng điếc tai. Nhức ấp, liếc nhìn lại tựu phản phất có thiên kiếp sắp đáp xuống. Giống như địa phương. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.